các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thời gian vẫn chậm chậm trôi qua lại một năm nữa. Từ ban đêm đi đêm lại từng ngày. Hôm nay đúng là ngày giặc. Thệ có nói ngày này vợ cậu sẽ quay trở về. Từ ban từ rất sớm, nấu tất cả các món ăn ngon, cậu không quên làm một mâm bánh tu hú. Ông bà và tôi Trinh không kìm được xúc động, cả ngày cậu tươi cười la las lại hỏi. Cô ấy sắp về chứ sơ lâu quá. Nhưng càng chờ càng vô vọng, dù tới đêm khuya, khi những con côn trùng đang kêu giả dích thì vẫn chẳng thấy bóng dáng người ấy. Tử văn thất vọng chàng trẻ. Chà mẹ, có phải con không đủ tốt, nên vợ con mới quên con rồi. Sao cô ấy nói ba năm sẽ về mà giờ vẫn chưa thấy? Cả ba người còn lại, lúc ấy chẳng còn gồng mình được nữa, họ lại nức nở. Con đừng vậy nữa, con quá tốt, mà tại Hà tình nó không thể về đấy được nữa. Con đừng có trách bản thân Con không có lỗi 3 ba năm rồi Con vẫn không thể nguê ngoai được hạ tử văn Cha mẹ thấy con thế này Thú thực cha mẹ chẳng thể chịu được còn muốn khóc cứ gào khóc to lên Khóc cho nhẹ lòng đi Tử văn như người vô hồn cúi đầu chả họ một lượt Thì ra mọi người lừa con Cô ấy chắc không biết đường quay về Nên mới đi lâu vậy Không xả Nếu vợ con không tìm thấy con Thì con sẽ đi tìm cô ấy Trái đất này tròn lắm con tin sẽ có ngày chúng con gặp lại Cha mẹ ở nhà ăn uống cho tốt Đợi con đưa khả tình quay về Tử văn nói rồi Bà Phòng lấy chút hành lấy Cậu cũng không quên mang chiếc áo đã đan Để khi gặp vợ mình Còn đưa cho cô ấy mặc Cậu nòng lòng muốn xem khả tỉnh sẽ xinh đẹp tới mức nào Khi mặc những trang phục do cậu tự làm tôi trình vội vàng nói Cha mẹ ngăn cản tử văn lại Cậu ấy mà nghĩ quẩn là nguy Con không thể để tử văn đi như vậy được đâu. Và dần giữ chặt lấy tổ trình. Nghe mẹ, con biết tính tử văn rồi. Nó muốn cái gì sẽ làm bằng được không ai có thể ngăn cản được đâu. Chúng ta không thể giữ mãi đòi bên cạnh vậy. Biết đâu lần này nó ra ngoài kia sẽ gặp được người con gái nào khiến nó rung động thêm lần nữa. Tổ trình lắc đầu. Mẹ, mẹ ơi, con không có muốn... Con à?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 Tử văn khe cười ôm lấy ông thật chặt rồi bởi vã quay lưng bước đi Tổ Trinh không kìm được chạy theo níu lấy vạn áo người kia Tử văn cho em đi theo với Tôi không thể, cô ấy ở lại chăm sóc cha mẹ Cũng nhớ phải chăm sóc bạn thật, tôi đi đây Tử văn lạnh lùng gạt phát tay áo bước nhanh Bởi cậu sợ chậm chút nữa thôi, sẽ lại bật khóc yếu mẹ Cậu không muốn để ai chứng kiến cảnh đó thêm một lần nữa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 Họ mặc những chiếc áo khá ngắn xẻ ngực thiết kế chui đầu, váy dài thường màu đen hay màu nâu nhạt có cạp cao ôm lấy thân trên, đầu váy và cạp váy được dẹp thổ cầm cầu kỳ. Người nam nhân thì quấn khăn đóng khu. Chỗ cậu đang đứng là phiên chợ chiều thấy mọi người đang mua bán trao đổi hàng hóa tấp nập. Chỗ này giống kiểu tự cung tự cấp, nhà nào thiếu thứ gì thì đổi cho nhà người đang thừa thứ ấy. Tiếng sáo tiếng đàn tiếng kèn cứ vang vọng khắp nơi, không cảnh nào bạn này yên bình thật. Bật lấy nó, không được để cho nó thoát. Một đám trai bạn cao to vạm vỡ đang đuổi theo một cô gái. Cô gái này mặt biến sắc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net